Nguyện những người phiêu bạt sớm tìm được bến rừng chân Nguyện sẽ có người cùng bạn phiêu du bốn bể Bầu bạn là một từ quan trọng nhường nào trong sinh mệnh mỗi người Chúng ta sinh ra đã cô độc, chúng ta sẽ gặp hết người này đến người khác Chỉ có điều chẳng thể biết ai sẽ là người ở lại tới tận mai kia Thực ra chúng ta đều hiểu rõ điều này Vậy nên ta mới hết mực trân trọng những người nguyện vì mình mà dừng bước. Thực sự trân trọng người mà ta có thể nói. Này, đoạn đường tiếp theo, chúng ta cùng chung bước nhé. Một tối nọ, tôi nhận được email từ một người bạn. Cậu ta hỏi tôi cách nhanh nhất để thoát khỏi nỗi cô đơn. Tôi nghĩ một hồi mà cũng chẳng biết nên trả lời thế nào, bởi trước nay tôi cũng chưa bao giờ thoát được nỗi cô đơn cả. Tôi chỉ có thể quen dần với nó. Tựa như quen với một bộ phận trên cơ thể Thực ra những con người phiêu bạt nơi đất khách đều rất vất vả Cậu bạn này cũng giống như tôi hồi mới tới Úc Bạn bè thì ít, môi trường lạ lẫm Ngày nào cũng loanh quanh hai điểm đến trên một tuyến đường Trường học, nhà, nhà, trường học Nghĩ thì nghĩ vậy Nhưng tôi lại cảm thấy trả lời như thế thật vô nghĩa Vì thế tôi đáp Chúng ta đã đi quá xa, xa tới nỗi chúng ta quên mất lý do xuất phát. Có những lúc tớ cảm thấy chán nản cuộc sống đến mức khó có thể tiếp tục, thế nhưng cuối cùng không thể không bái phục khả năng chịu đựng của con người. Cho dù ngày hôm nay có đau khổ gian nan thế nào, ngày mai cũng sẽ đến như ước định. Thứ mang tên niềm tin cũng thế, ngày hôm nay tớ có mịt mờ băn khoăn đến đâu, rốt cuộc tớ vẫn sẽ trải qua cuộc sống tớ mong muốn. Mấy ngày trước, nơi tôi ở đổ một trận mưa to, tôi vừa làm ổ trong nhà, vừa chiêm nghiệm về đủ loại vấn đề. Vui nhất vẫn là lúc huyên thuyên tán dóc cùng bạn bè đã lâu không gặp. Cho dù cách xa đã lâu, bạn bè cũng không cảm thấy xa lạ chút nào. Chỉ có lúc này tôi mới cảm nhận được khoảng cách chẳng phải vấn đề gì to tát. Nếu có người sẵn sàng ở bên bạn chia sẻ những khi mừng vui cũng như khi bất hạnh, Thì cho dù hiện tại bạn có đang một mình, cho dù đôi bên cách trở ngàn dặm, bạn vẫn cảm giác như hai người đang ở gần bên tâm tình. Nếu có người sẵn sàng đi cùng bạn, ở bên bạn lúc bạn khó khăn nhất, hạnh phúc nhất, dễ bị phụ lòng nhất, vậy thì tương lai, dù người đó có thay đổi ra sao, người đó có còn là người bạn thân nhất của bạn hay không, bạn cũng sẽ chẳng thể nào cắt đứt với người đó được. Kể cả sau cùng có chia ly hoặc trở thành người xa lạ, Bạn cũng vẫn cảm thích người đó trong lòng, bởi có rất nhiều thời điểm trò chuyện là món quà ấm áp và tươi đẹp biết bao. Bạn biết rõ không ai có thể hiểu giấc mơ của bạn ngoài chính bản thân bạn, nhiều lúc sẽ cảm thấy mình như người cô độc bước trên dây, thế nên bạn mới càng thấm thiếu sự quan trọng của một lời cổ vũ, càng thấu hiểu những người sẵn sàng nuôi mộng cùng bạn hiếm có và đáng quý đến nhường nào. Khi còn trẻ chúng ta luôn bị những cảm xúc xa lạ, những nỗi cô đơn và phiền não không tên quấy nhiễu, đồng thời cũng không dễ dàng chấp nhận an phận. Vậy nên chúng ta mới cương quyết rời nhà, theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn. Tuy ta sẽ thường cảm thấy thanh xuân thật khổ sở, tình yêu chẳng có kết quả, thế nhưng đây đều là những điều không thể tránh khỏi. Nào có ai không mang vài vết xẹo dưới lớp quần áo kia, nào có ai không từng chịu tổn thương trong quá khứ. Nào có mấy ai có được một tuổi trẻ yên bình Khi thực sự phải lăn lộn phiêu bạt Bạn sẽ nhận ra khía cạnh khó khăn nhọc nhằn của cuộc sống Nhưng đó không phải là do bạn có suy nghĩ cam chịu Mà đó là sự bình thản ôn hòa bạn dần tích lũy được qua quá trình trưởng thành Bạn cần phải bị tổn thương, bị chối bỏ Bạn mới có thể trở nên kiên cường hơn, biết trân quý hơn những gì đang có Bạn cần phải đến những miền xa, với hành trang chẳng có gì ngoài chính bản thân mình. Có nhiều lúc, ý nghĩa của một cuộc hành trình không nằm ở việc bạn đã chụp được bao nhiêu bức ảnh, mua được bao nhiêu món đồ lưu niệm, đi đến được những đâu. Mà nằm ở việc, đã bao lần bạn trải qua những khoảnh khắc điên cuồng, bạn có nhìn thấy một bản thân khác biệt không? Bạn đã tìm thấy một người bạn muốn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn rồi chứ? Thực ra, tổn thương cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát. Mấu chốt là sau khi vấp ngã, bạn có thể một lần nữa đứng dậy hay không? Bạn là người như thế nào, không thể hiện qua việc bạn vấp ngã bao nhiêu lần, mà quyết định bởi việc bạn có thể đứng dậy bao nhiêu lần? Cuộc sống không có nhiều lý do đến thế. Có thể mấy năm sau, quay đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện, hóa ra những thay đổi của mình lại đến từ những chuyện thoạt trông thật nhỏ bé, không đáng để tâm. Đến lúc đó, giấc mộng thực ra đã nằm trong lòng bàn tay, Bạn có thực hiện hay không, nó đều vẫn sẽ ở đó. Bởi bạn sẽ tìm thấy một bản thân tốt đẹp nhất rồi. Cho dù thế giới này thực sự điên cuồng, cho dù sau cùng, tôi chỉ là một người vô tích sự, tôi cũng thấy chẳng có gì to tát. Tôi chỉ biết mình đã nỗ lực hết sức. Hơn nữa, tôi thực sự cảm nhận được có rất nhiều người đã cùng tôi cố gắng vì những giấc mộng khác nhau. Ngay đó xem Mary và Mark đến đoạn đối thoại cuối cùng. Đúng như dự đoán, tôi đã rất xúc động. Bác tha thứ cho cháu, bởi cháu không phải người hoàn hảo, cháu không phải, mà bác cũng thế, nhân vô thập toàn, kể cả những người vứt rác bừa bãi trước cửa nhà chúng ta. Khi còn trẻ, bác đã từng muốn trở thành bất cứ ai khác trừ bản thân bác. Bác sĩ Benas Hachot nói, nếu như bác sống trên một hòn đảo hoang, bác phải thích ứng với cuộc sống một mình, chỉ mình bác với những cây dừa. Ông ấy còn nói Bác sẽ phải chấp nhận toàn bộ con người mình Bao gồm cả những khuyết điểm Chúng ta không thể lựa chọn những khuyết điểm của mình Chúng là một phần của chúng ta Và chúng ta phải chấp nhận chúng Xong chúng ta có thể chọn bạn bè Và bác rất mừng khi đã lựa chọn cháu Cuộc đời là một con đường rất dài Có người có cuộc đời bằng phẳng Cũng có người giống như bác đây Trên đường đầy những vết nứt Vỏ chuối và đầu lọc thuốc lá Con đường của cháu cũng gần giống của bác Nhưng chắc không nhiều vết nứt thế đâu. Đến một ngày nào đó, hy vọng con đường của bác cháu mình sẽ giao nhau. Tới lúc đó, chúng ta có thể chia sẻ với nhau một lon sữa đặc. Cháu là người bạn tốt nhất của bác. Cháu là người bạn duy nhất của bác. Tôi khắc ghi trong lòng mỗi câu nói của bạn, cất giữ từng lần mọi người cổ vũ tôi trong một album. Tôi lưu giữ quá khứ bạn và tôi ở nơi sâu thẳm vĩnh viễn. Tôi biến mỗi lời bạn nói thành những nốt nhạc dung ngân mang bên mình phiêu du. Cuộc sống có thể thực sự khó khăn, nhưng nếu có người ở bên cùng sẻ chia, sự ngọt ngào ấy khiến chúng ta cam tâm tình nguyện tiếp tục chịu đựng những khổ nhọc ấy. Những vất vả, cô đơn, buồn khổ trong hiện tại rồi cũng sẽ qua. Sớm hay muộn, tất cả mọi câu chuyện đều có một kết thúc tốt đẹp. Nguyện sẽ có người cùng bạn phiêu du bốn bể, cùng bạn đi tới ngày bạn tìm thấy lối ra. Đi đến ngày bạn tỏa sáng rực rỡ Đừng bắt cô ấy phải chịu đựng bạn quá lâu Trong lòng không ngừng cho bạn cơ hội Bạn lại một mực thờ ơ hờ hững Có một kiểu người thế này Có thể khiến bao người dành cả đời tìm tìm kiếm kiếm Người mà bạn có thể đánh thức bất cứ lúc nào mà không sợ người ta nổi giận. Người mà cho dù bạn có làm chuyện gì, cho dù bạn mắc sai lầm ra sao, cho dù bạn thương tâm buồn khổ, cho dù không cần lên tiếng, người đó cũng sẽ lặng lẽ ở gần bên bạn. Đối với mỗi một người như thế trong sinh mệnh, xin dành tặng ngàn vạn lời cảm kích. Một ngày nọ, bạn đột nhiên nhớ đến một người. Người ấy đã từng khiến bạn cảm thấy ngập tràn hy vọng vào tương lai, nhưng người đó lại hoàn toàn vắng bóng trong ngày mai của bạn. Điều đáng sợ là dù đã biến mất khỏi cuộc đời bạn, vậy mà người ấy vẫn để lại ký ức của hai người, để rồi trong vô số đêm dài, bạn tự hỏi cớ sao mình lại yêu một người đã từng cho mình tất cả, rồi lại mang đi mọi thứ đến thế. Rất lâu về trước, bạn từng nói, tôi sẽ chẳng cưới ai ngoài anh ấy. Rất lâu về sau, bạn lại nói, đi một vòng lớn, tôi phát hiện ra người phù hợp với mình hình như là một người khác. Dần ra bạn cũng không còn quá cố chấp chờ đợi người kia nữa. Trong mắt tất cả mọi người, các bạn từng là đôi tình nhân tiêu chuẩn do trời đất tạo nên, đến cả những trùng hợp nhỏ nhất đều được các bạn quy kết thành duyên phận. Vào lễ độc thân, anh ấy vượt mấy thành phố đến thăm bạn, Vào ngày lễ tình nhân, vì anh ấy, bạn thức trắng mấy đêm liền để chuẩn bị một món quà bất ngờ. Quà gặp mặt bố mẹ là do hai bạn cùng đi chọn, các bạn tay trong tay cùng đi du lịch, làm rất nhiều việc cùng nhau, thế nhưng cuối cùng hai bạn cũng vẫn chia tay. Khi mới quen nhau, các bạn phải gọi điện cho nhau vài lần mỗi ngày, anh ấy không khi nào quên nói lời yêu, bạn cũng luôn nói rằng, đợi đến khi đủ tuổi, hai người sẽ đi đăng ký kết hôn ngay. Dần dần về sau, anh ấy bắt đầu trở nên bận rộn, bạn cũng bắt đầu sốt ruột. Bạn không thể chịu nổi sự thờ ơ của anh ấy. Lúc nào bạn cũng lo mình sẽ làm phiền anh ấy. Anh ấy cũng thực sự bắt đầu cảm thấy bạn phiền phức. Cảm thấy bạn suy nghĩ quá nhiều, cảm thấy bạn không hề tin tưởng vào tình yêu của anh ấy. Mãi cho đến một ngày kia, bạn phát hiện ra bạn yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu bạn. Không phải là vật đảm bảo quan trọng nhất giữa hai người nữa. Anh ấy thậm chí còn chẳng buồn qua loa chiếu lệ, bạn cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. Bạn không hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, bởi khi bạn nhìn vào đôi mắt anh ấy, bạn vẫn có thể vô cùng chắc chắn, người bạn đang nhìn là ai, anh ấy cũng không rõ vì sao tình cảm cuối cùng lại kết thúc trong bi kịch. Vì khi nói câu anh yêu em, anh ấy vẫn rất thật lòng. Yêu đương là chuyện đơn giản nhất nhưng cũng phức tạp nhất trên thế gian. Đơn giản là bởi chỉ cần hai bạn yêu nhau, cho dù các bạn có là ai, cho dù các bạn có ở đâu, cho dù quá khứ của các bạn như thế nào, các bạn vẫn có thể lập tức bắt đầu viết nên những hồi ức thuộc về hai người. Phức tạp là vì hai người yêu nhau rất dễ, nhưng một khi tình cảm đã bắt đầu, về sau lại càng ngày càng khó khăn. Anh ấy đã từng ôm bạn rồi nói với cậu bạn chí Cốt rằng, đây là bạn gái của tôi, là người phụ nữ của tôi. Bạn cũng từng ôm anh ấy, nói với cô bạn thân thiết rằng Đây là bạn trai của tớ, chẳng điều gì có thể chia rẽ bọn tớ cả Vì anh ấy, bạn cự tuyệt sự tiếp cận của tất cả những người con trai khác Vì anh ấy, bạn bắt đầu tập đi giày cao gót Vì bạn, anh ấy không còn lêu lỏng, không còn ngồi chơi máy tính cả nửa ngày trời Bạn tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào của hai người Anh ấy tận hưởng từng khoảnh khắc hai người gần gũi Thế nhưng, vì sao hai bạn lại bắt đầu tranh cãi tại một chuyện còn con hay thậm chí là vì một chuyện vặt vãnh từ 2 tháng trước? Quãng thời gian ở bên nhau trước đây giống như một bộ phim câm đen trắng phát đi phát lại trong đầu bạn. Bạn nói với chính mình rằng Tất cả đều đã là quá khứ. Thế nhưng, bạn lại không thể buộc bản thân ngừng nghĩ tới những điều này. Bạn quan sát người trước mắt, chẳng thể nói rõ được sự thay đổi bắt nguồn từ đâu. Sau mỗi lần cãi cọ, anh ấy đều rất hối hận, anh ấy biết bạn cần sự che chở, anh ấy biết mình không thể rời xa bạn nhưng anh ấy lại không kiềm chế được bản thân, anh ấy đã thề rằng sẽ không bao giờ tổn thương bạn nữa, có điều những chuyện đó lại vượt ngoài tầm kiểm soát, cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Anh ấy ôm chặt bạn, anh ấy thật lòng cầu xin bạn tha thứ, anh ấy nghĩ hai người có thể trở lại như xưa. Không, anh ấy tin chắc rằng bạn sẽ cho anh ấy thêm một cơ hội Thế nhưng cuối cùng hai bạn vẫn chia tay Tôi đoán là vì bạn cảm thấy dù có cho anh ấy thêm bao nhiêu cơ hội Hai người cũng chẳng thể trở về như thủa ban đầu Nhật ký trò chuyện từng kéo dài đến mấy trăm trang Thế nhưng chỉ trong một buổi trưa tất cả đã bị xóa bỏ hoàn toàn Những tin nhắn từng lưu chỉ trong một buổi tối đã biến mất Có một số chuyện, tan biến nghĩa là tan biến. Cho dù đa số thời điểm bạn không thể giải thích rõ được, đó là những chuyện gì. Trên thế giới này, điều đáng sợ nhất là khi bạn cần đến tình yêu nhất, người bạn cần lại không ở bên. Dần dần bạn cảm thấy, dù có thiếu đi người ấy đi chăng nữa, bạn cũng vẫn có thể tiếp tục sống. Con gái lúc nào cũng hy vọng được chở tre, chẳng người con gái nào lại thấy phiền vì sự quan tâm của bạn cả. Cho dù bề ngoài cô ấy có tỏ ý từ chối, thế nhưng dù con gái cần cảm giác được yêu thương, khi bên nhau không phải chỉ tình yêu của bạn là đủ. Đừng vì cô ấy thích bạn mà trở nên lấn lướt, đừng vì cô ấy ỉ lại bạn mà bỏ mặc cảm xúc của cô ấy. Bởi những tổn thương mà bạn gây ra, đến một ngày nào đó sẽ biến bạn trở thành một người, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Có thể điều bạn cần làm chỉ là ở bên cô ấy, cho cô ấy một bờ vai mỗi khi cô ấy buồn. Có thể điều bạn cần làm chỉ là tạm gác công việc trong tay, gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại hoặc nhìn sâu vào mắt cô ấy là đủ, chẳng cần phải nói thêm lời nào nữa. Điều đáng sợ nhất là khi cô ấy nói với bạn, cô ấy đang rất buồn, cô ấy nói với bạn, chia tay đi, bạn lại chẳng hề an ủi cô ấy. chẳng hề ôm lấy cô ấy mà lại quay người bước đi. Nếu đợi đến khi cô ấy khóc xong, bạn mới chạy tới cứu vãn thì mọi chuyện đã quá trễ rồi. Con gái nói lời chia tay với bạn không phải vì cô ấy thực sự muốn chia tay. Mà hầu hết những lúc đó, cô ấy chỉ cần chút an ủi, chỉ cần cảm nhận được sự quan trọng của bản thân. Có lẽ chúng ta dành cả đời này cũng chẳng thể hiểu rõ tâm tư của con gái, thế nhưng ít nhất Mỗi khi cô ấy buồn, bạn nhất định phải ở cạnh bên. Đừng bắt cô ấy phải chịu đựng bạn quá lâu. Trong lòng không ngừng cho bạn cơ hội, bạn lại một mực thờ ơ hờ hững. Đừng để tới một ngày khi cô ấy thản nhiên nói với bạn câu Thôi, cứ vậy đi, bạn lại chỉ có thể ngẩn người. Kết cục không thể cứu vãn này chính là vì bạn quên đi những quan tâm không thể quên ấy. Nếu cô ấy thích bạn mà bạn lại chẳng quan tâm, Nếu cô ấy đau lòng mà bạn lại luôn vắng mặt, nếu cô ấy buồn bã mà lúc nào bạn cũng chỉ bận rộn chuyện cá nhân, vậy thì chầm chậm thôi bạn sẽ trở thành người mà cô ấy vẫn yêu thương, nhưng không thể không buông bỏ. Nếu như bạn vẫn còn một người ở bên mỗi khi buồn bã cho bạn mượn một bờ vai mỗi khi bạn tổn thương, vậy thì trước khi buông tay, hãy nắm chặt hết mức có thể. Tình yêu bạn mong muốn Tôi có một lý luận kỳ quạc thế này, trên thế giới có hai chuyện khó có thể dự đoán, khó có thể kiểm soát, một là thị trường chứng khoán, hai là tình cảm, thế gian nhất định có tình yêu có thể vượt qua sự chênh lệch thời gian, chiến thắng được khoảng cách, chỉ cần cô ấy tin tưởng, chỉ cần bạn kiên trì, cũng giống như vậy, thế gian nhất định có tình yêu ngày ngày gặp mặt, gần gũi tóc ngang nhưng kết cục vẫn là chia ly. Bạn mãi mãi chẳng thể nào định nghĩa được tình cảm bởi trước khi bạn gặp được thứ tình cảm ấy bạn sẽ chẳng thể nào biết giây tiếp theo ai sẽ xuất hiện nơi ngã rẽ và ai sẽ rời xa. Tôi có một cô bạn cấp 3 đã bắt đầu yêu đương vì chuyện này cô ấy đã phải nói chuyện với thầy cô và bố mẹ không ít lần. Khi năm 2 đại học sắp kết thúc vào buổi họp lớp cô ấy thông báo hai người họ đã chia tay Tình đầu của cô ấy lăng nhăng, cô ấy cảm thấy chuyện này không bao giờ có thể tha thứ được. Bọn tôi súm lại khen cô ấy quyết đoán, nói làm vậy là tốt cho cả đôi bên. Bấy giờ cô ấy nói, sau này nhất định phải tìm được một người tốt với cô ấy, thành thực với cô ấy. Năm ba đại học, một người đáp ứng mọi điều kiện cô ấy đưa ra trước đó quả thực đã xuất hiện. Anh chàng này theo đuổi cô ấy suốt mấy tháng, vậy mà cô ấy vẫn rất do dự. Thế rồi, dưới sự khuyên nhủ và kiên trì giật dây của bọn tôi, cô ấy bắt đầu mối tình này. Có một hôm cô ấy thuận miệng kể, mình đang dạo phố thì vừa mắt một bộ quần áo. Có điều lúc ấy đã tiêu hết tiền rồi, không mua được. Anh chàng kia nghe vậy, liền kéo cô ấy vào cửa hàng mua ngay cho cô ấy một bộ quần áo. Ngày lễ tình nhân, anh ta xếp một hình trái tim bằng hoa hồng ngay dưới phòng cô ấy. Khiến ai ai cũng hâm mộ Những chuyện tương tự như thế còn rất nhiều Chẳng thể nào kể hết được Ai ngờ chẳng được bao lâu Hai người chia tay Anh bạn trai làm thế nào cũng không cứ vãn được Chúng tôi đều trách Sao cô ấy tàn nhẫn thế Cô ấy đáp Chịu thôi ở bên anh ấy rất vui vẻ Cô ấy cũng đã cố gắng Thế nhưng không tìm thấy cảm giác yêu đương Tôi hỏi đó không phải là thứ tình yêu Cậu luôn mong muốn sao Anh ta đối xử tốt với cậu Lại còn trung thực nữa, chẳng bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngoại hình cũng phù hợp tiêu chí trắng trẻo, cao gầy. Sao lại thay đổi suy nghĩ? Cảm thấy đó không phải là người mình tìm kiếm nữa sao? Cô ấy nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi rồi nói Có phải tình yêu mà ta mong muốn vốn không có khuôn mẫu nhất định không? Có một cậu bạn cũng tên Kevin giống tôi, đang sống ở Sydney. Trông rất đẹp trai, tính tình cũng tốt. Mỗi tội tốc độ thay bạn gái của cậu ta lại khiến chúng tôi phải trợn mắt nghẹn lời. Chúng tôi hỏi cậu ta đã bao giờ nghĩ đến tìm việc ổn định chưa? Cậu ta đáp, rồi chứ, chỉ là chưa tìm được người thích hợp thôi. Cậu ta cũng y hệt cô bạn tôi đã kể phía trên, liệt kê một loạt những tiêu chuẩn về một người bạn gái. Về sau có một ngày, cậu ta tuyên bố mình lại yêu rồi. Chúng tôi ai cũng đoán già đoán non xem đối tượng là ai. Mãi sau, cậu ta mới tiết lộ quen người đó qua mạng. Lúc ấy, hai người họ vẫn chưa gặp mặt. Cô gái ấy sống ở Bắc Kinh. Xem ảnh cũng không thấy giống hình mẫu cậu ta đã đề ra. Lúc ấy, chúng tôi đều chắc chắn rằng cậu ta không thật lòng. Thậm chí, mấy cậu bạn trong nhóm còn cá cực xem bao lâu cậu ta sẽ bỏ cuộc. Ai ngờ chưa được mấy tháng, cậu ta đã đến tận Bắc Kinh để gặp cô bạn gái kia. Lại còn đăng mấy bức ảnh tình tứ nữa. Đến nay hai người họ đã yêu nhau hơn 2 năm. Tình cảm rất ổn định. Cha mẹ hai bên cũng đã gặp mặt. Cậu bạn này sẽ về nước vào giữa năm. Hai người họ sắp sửa về chung một nhà rồi. Không lâu về trước, nhân ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau của hai người họ, bọn tôi trước say cậu ta, rồi truy hỏi vì sao lần này lại quyết tâm chọn cô gái kia đến thế. Trong cơn say túy lúy, cậu ta trả lời, bởi ở bên cô ấy... tớ cảm thấy rất thoải mái cứ như chẳng cần cố gắng cô ấy cũng đã là của tớ vậy tớ vốn không cần lo lắng chuyện cô ấy sẽ rời đi tôi đột nhiên ngộ ra vì sao chúng ta lại nhất định phải đặt ra nhiều điều kiện đến thế cho tình yêu của mình nhỉ điều bạn muốn chưa chắc đã là điều bạn cần chẳng có câu chuyện nào có thể đoán trước kết quả huống chi ái tình trước khi gặp được người ấy bạn không hề biết mình sẽ đem lòng yêu một người như vậy Trước khi bạn gặp được tình yêu của mình, bạn cũng hoàn toàn không thể ngờ mình sẽ ấp ôm một thứ tình cảm như thế. Chỉ đến khi gặp được nhau, bạn mới nhận ra tất cả luận điệu trước đây của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Lại nói về cậu bạn thân Timmy của tôi, cậu ta là người kiên quyết phản đối chuyện yêu xa. Đến ngay cả tình yêu sống cùng một thành phố nhưng học khác trường, cậu ta cũng chẳng muốn bắt đầu. Bởi hai trường ở hai đầu thành phố, Có hai ngày nghỉ đã phải ngồi tàu điện ngầm tới hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Cậu ta sợ như vậy quá vất vả, sợ những rung động mãnh liệt sẽ dần phai nhạt theo chuyến đi dài. Sợ cả việc đến một ngày kia, tình yêu sẽ biến thành sự nuối tiếc. Trước đây tôi có đọc được một câu nói, cả vạn tương lai sán lạ đẹp đẽ cũng chẳng bằng được một hiện thực ấm áp ngọt ngào. Bạn có nói một vạn câu anh yêu em qua điện thoại, cũng chẳng bằng đứng dưới ký túc xá gặp mặt cô ấy dù chỉ 5 phút. Khác vùng miền chưa phải khó khăn nhất, mà là khác đất nước. Vì ngoài khoảng cách ra còn có cả chênh lệch múi dờ. Chúng ta vượt núi lội sông, băng qua nghìn dặm xa xôi để đến được nơi này. Ở đây hoàng hôn thì trong nước mới qua trưa. Giữa đêm ở trong nước thì nơi đây đã bình minh. chênh lệch dờ dốc, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Thế nhưng, có lúc lại rằn vặt người ta vô cùng. Sau một ngày bận rộn, cô ấy quay trở về ký túc. Bạn thì đã lên giường say mộng đẹp từ lâu. Yêu xa khác thành phố chỉ cần một tấm vé xe là có thể giải quyết được. Yêu xa khác quốc gia lại chỉ có thể nhờ vào tấm vé máy bay 2 chiều cả năm mua một lần. Mỗi lần thấy những người yêu khác thành phố oán thán chỉ gặp nhau được một tháng một lần, Những người yêu khác quốc gia lại chỉ có thể ao ước khôn nguôi. Sau này Timmy cũng phải thừa nhận, cậu ta cũng thầm mong có một người có thể yêu xa với mình, sau đó hai người sẽ vượt qua nỗi dày vò đến từ khoảng cách địa lý và chênh lệch thời gian, để cuối cùng có thể được bên nhau. Nếu như là trước đây, nghe ai nói yêu xa nhất định sẽ chia tay, tôi chắc chắn sẽ gật đầu đồng tình. Nhưng hiện tại, có lẽ tôi sẽ không như vậy nữa. Yêu xa không đồng nghĩa với chia tay, Yêu xa vẫn có thể kéo dài mãi mãi Trên thế giới này nhất định có tình yêu Có thể vượt qua sự chênh lệch thời gian Chiến thắng khoảng cách địa lý Chỉ cần cô ấy tin tưởng Chỉ cần bạn kiên trì Cũng giống như vậy Trên thế gian nhất định có tình yêu ngày ngày gặp mặt Gần gũi gang tức Nhưng kết cục vẫn là chia ly Bạn ước ao tình yêu bạch mã hoàng tử Nhưng cũng ngưỡng mộ tình cảm bình lặng Của những người xung quanh Bạn ước ao mối tình của mình sẽ nồng nhiệt ra riết như trong Titanic nhưng lại không thể chịu đựng nổi tình yêu thoảng qua rồi tan biến trong chớp mắt như vậy. Bạn muốn yêu nhưng lại sợ mất tự do, bạn muốn độc thân nhưng lại sợ cô độc. Thế giới này chẳng có thứ tình cảm nào là vĩnh viễn không đổi thay. Tình yêu cháy bỏng đến đâu, có lẽ rồi cũng sẽ lắng lại. Mà tình yêu vốn bình lặng rồi cũng sẽ có ngày trở nên nồng nhiệt rực rỡ. Thế giới này chẳng có người yêu nào là hoàn mỹ nhưng thời gian có thể khiến anh ấy dần trở nên hoàn hảo các bạn sẽ không ngừng mâu thuẫn sau cùng mới học được cách bao dung đối phương Nếu một ngày nào đó bạn gặp được một người thoạt trông hoàn hảo có khi hai bạn lại chẳng hề phù hợp Nếu một ngày nào đó bạn gặp một người hoàn toàn khác xa tưởng tượng biết đâu người đó lại chính là chân mệnh thiên tử của bạn chăng Hãy luôn nhớ rằng Đừng bao giờ đánh giá tình yêu của người khác, bởi có thể có những điều bạn cho là khó khăn, nhưng lại vô cùng đơn giản với người trong cuộc. Có thể bạn thấy họ không xứng đôi, người trong cuộc lại cảm thấy chẳng có vấn đề gì, tình cảm không có chuyện xứng hay không xứng, chỉ có thích hợp hay không thích hợp. Không phải ai cũng có thể gặp được mẫu hình trong mộng, thế nhưng ai rồi cũng sẽ gặp được một người phù hợp với mình. Khi đã gặp được người ấy, tất cả những tiêu chuẩn phức tạp, Đều trở nên vô nghĩa Bề ngoài phú hoa rồi sẽ trở nên giản đơn Trở thành những điều không thể giới hạn bằng tiêu chuẩn nữa Bạn không cần hao tâm tổn trí Dùng trăm phương ngàn kế để giữ chặt anh ấy Bởi chính anh ấy cũng sẽ không bao giờ rời xa bạn Thứ mang tên tình yêu này Cho nó thêm chút thời gian Nó sẽ dần dần trở nên thích hợp với các bạn Cho nó một chút tin tưởng, bạn sẽ nhìn thấy nó nở rộn thành những đóa hoa rực rỡ. Đừng chờ đợi tình yêu nữa, đừng mơ mộng về tình yêu nữa. Người tiếp tới đi ngang qua ơi, hãy tiếp cho trái tim một chút dũng cảm, để chúng ta có thể gặp gỡ ái tình. Bạn có thể hình dung tình yêu bằng mọi ngôn từ đẹp đẽ nhất, cũng như tồi tệ nhất. Nhưng trên thực tế, tình cảm chẳng bao giờ cần định nghĩa. Nó cực kỳ nhỏ bé, nhưng cũng vĩ đại vô cùng. Tôi không tin vào cung hoàng đạo là bởi tôi biết một khi bạn đã thật lòng yêu một người thì cung hoàng đạo là gì, ngoại hình ra sao, tuổi tác thế nào thậm chí cả giới tính đi chăng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì Trước lần tiếp theo gặp được người thích bạn tốt nhất hãy duy trì một khoảng độc thân lý trí Sau cùng bạn nhất định sẽ gặp được người cho bạn cảm giác Gặp được anh ấy là một chuyện đáng mừng biết bao, bởi trong khi bạn đang chờ đợi, anh ấy cũng đang vượt qua nhiều nỗi đau buồn để trở nên tốt đẹp hơn, để gặp được con người tốt đẹp nhất của bạn với trạng thái hoàn hảo nhất, ở quãng thời gian phù hợp nhất. Món quà đáng giá nhất có thể tặng cho đối phương cũng như cho chính mình, chính là trở nên tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, dịu dàng hơn. Thử ngẫm một chút xem, khi bạn vác cái bụng đói cồn cào bước vào siêu thị, khả năng cao bạn sẽ chọn thực phẩm trên giá hàng gần bạn nhất mà không hề quan tâm mùi vị của nó ra sao. Ngược lại, trong trường hợp bạn có đầy đủ thời gian và không đói bụng, bạn sẽ đưa ra được những lựa chọn tốt hơn thế nhiều. Tình cảm cũng như vậy. Một khả năng khác, bạn sẽ chọn hương vị đã chọn lần trước. Cho dù bạn biết hương vị đó vốn chẳng hợp với mình, Nhưng dù sao bạn đã từng nếm thử, món đó cũng không đến nỗi không ra gì. Ít nhất trong thế giới hỗn loạn phức tạp, chuyện gì cũng phải cân nhắc cẩn thận này, đừng để rơi vào kết cục ngộ độc thức ăn thê thảm. Đó mới là chân lý. Người cũ X là một chủ đề ai đã từng yêu hơn hai lần rồi đều chắc chắn phải đối mặt. Các cậu chia tay rồi à? Ừ, cũng coi là vậy. Coi vậy là thế nào? Tức là bây giờ anh ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt. Mỗi khi có ai trong đám bạn chia tay, bọn tôi luôn lôi ra được một đống đạo lý, đại loại là chia tay rồi thì đừng lưu luyến nữa, hay chia tay rồi thì đừng lằng nhằng nữa. Thế nhưng đến khi sự việc thực sự xảy đến với chính bản thân, đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Nếu bạn gái trước nói cần bạn giúp đỡ một chuyện, chỉ cần là việc không quá phiền phức, tôi nghĩ đại đa số mọi người sẽ đồng ý. Bạn trai trước của bạn nhắn tin nói hôm nay bỗng thấy nhớ bạn, muốn mời bạn đi ăn. Sau một hồi do dự, bạn quyết định đến điểm hiện trước, vừa để giết thời gian, mà biết đâu tiện thể ôn lại tình cũ luôn. Chúng ta ai cũng mắc một sai lầm rất lớn, đó là chia tay rồi mà vẫn còn luyến lưu quá khứ. Đúng vậy, tình trạng hiện tại giữa hai người có khi còn tốt hơn trước, chẳng ai phải chịu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì, Anh ta không nề hà đến nhà sửa đồ điện cho bạn, bạn có thể nói đây chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau. Không cần mời anh ta bữa cơm hoặc giữ lòng cảm kích. Vốn gì ấy mà, đó đều là những chuyện trước đây anh ta thường làm, bây giờ nhờ anh ta cũng là hợp tình hợp lý thôi. Nếu như anh ta là một cành củi khô, sự xuất hiện của bạn sẽ vừa khéo đốt lên một ngọn lửa. Thêm chuyện đã chia tay, các bạn sẽ cảm thấy tự do hơn khi ở cạnh nhau, thậm chí thiện cảm còn vượt xa cả hồi hai bạn đang yêu đương nữa. Nếu tình cảm của hai người đã tốt đẹp như thế, vì sao khi ấy lại muốn chia tay? Trong đa số trường hợp, hai người đã thoát ra khỏi mối quan hệ, cảm giác tốt đẹp cũng chỉ bởi hai người không còn ràng buộc gì nữa. Thường thì sau khi tình cảm dâng trào, anh ta sẽ lại biến mất một thời gian. Khoảng trời riêng hiện có mới là nguyên nhân khiến các bạn cảm thấy thoải mái hơn. Chịu trách nhiệm ấy à? Vì sao? Giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Bạn bè thì phải chịu trách nhiệm gì cơ chứ? Điều tàn nhẫn hơn là, sau khi chia tay người yêu cũ không ngừng liên lạc với bạn, nhưng lại không hề nhắc đến chuyện tái hợp. Rất có khả năng, anh ta vốn chẳng còn chút tình cảm nào với bạn nữa. Chỉ vì nhất thời không tìm được sơn hào, cũng chẳng có hải vị bên cạnh. Nếu đã không có ai tốt hơn, thì tìm lại người cũ cũng không tệ. Dù sao cũng là người cũ, đã hiểu nhau quá rõ rồi, không cần phải trải qua bước tìm hiểu phiền phức nữa. Vì thế bài học thứ nhất sau khi chia tay, nếu như bạn đã chắc chắn hai người không thể quay lại, thì bạn đừng nên hồi tưởng những chuyện trước kia. Tuy rất khó khăn, rất tàn nhẫn, nhưng đó là điều bạn nhất thiết phải làm. Có thể sự quan tâm hậu chia tay ấy là thực lòng, Thậm chí giữa hai bạn vẫn dạt dào tình cảm, thế nhưng chuyện dù có tốt đẹp đến đâu cũng chỉ là quá khứ. Anh ta đã bước đi rồi, anh ta đã quyết định vứt bỏ ký ức giữa hai người. Đừng dùng quãng thời gian đã qua của hai người để tha thứ cho anh ta nữa. Dù sao, cái gọi là gương vỡ lại lành, kết cục rất có thể là dẫm vào vết xe đổ. Người mới Vậy nên làm sao để đối phó với nỗi buồn thất tình đây? Nói trắng ra tôi chẳng có bất cứ biện pháp nào hợp lý cả. Đau lòng là chắc chắn rồi, nhớ nhung cũng chẳng tránh khỏi. Thế nhưng điều đáng sợ thực sự không phải là thất tình, mà là không cách nào đối mặt với sự trống trải sau khi người kia rời xa. Vì thế rất nhiều người chọn cách tìm một người mới. Có điều kết cục hầu hết thường là người kia không khỏa lấp được chỗ trống hoặc người đó sẽ còn để lại khoảng trống lớn hơn. Người mới vội tìm đa phần sẽ trở thành đối tượng thay thế, đến khi hai người chia tay. Chúng ta vốn là những cá nhân đơn lẻ, vậy thì vì sao sau khi có người ấy rồi, chúng ta lại chẳng thể nào chịu đựng được cuộc sống cô độc nữa? Không nên trông đội vào ái tình, mà nên trông đội ở chính bản thân mình, hy vọng mình trở nên tốt đẹp hơn, để về sau gặp được một người tốt đẹp, tin tưởng vào cá tính của mình, để về sau gặp được một người biết bao dung. Trước đây ba ba ngày thất tình và cả nam nữ độc thân đều rất nổi tiếng. Ai nấy đều ước mong mình sẽ gặp được vương tiểu tiện khi thất tình, gặp được một phương hải hoàng, lúc buồn bã nhất. Thế nhưng đời chẳng như mơ. Cuộc sống gian nan hơn rất nhiều. Khi bạn đau lòng vì thất tình, bạn chỉ có thể một mình vượt qua. Người khác vốn không thể an ủi bạn. Bạn vốn cũng không nghe vào bất cứ lời khuyên nào. Nếu như tôi nói rằng sau khi thất tình... Đau lòng thì cứ đau lòng đi, chịu đựng được rồi sẽ ổn thôi mà. Chắc sẽ có rất nhiều người bảo tôi tàn nhẫn, thế nhưng đó đích thực lại là biện pháp tốt nhất. Bởi vào cái lúc bạn mong chờ sẽ có một vương tiểu tiện xuất hiện, bạn sẽ bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất giúp bạn trưởng thành. Bạn không thể đút giúp được bất cứ điều gì sau một mối tình, vậy thì mối tình đó còn có ý nghĩa gì, ngoại trừ để bạn vứt đi. Trong chuyện tình cảm, Đa số mọi người thường phải tìm một ai đó ở bên cạnh, không thể nào duy trì trạng thái độc thân quá lâu. Thế nhưng ai cũng oán thán, mình bỏ ra nhiều nhưng kết quả chẳng được như mong đợi. Vậy thì vì sao mối tình nào của bạn cũng không kết thúc tốt đẹp nhỉ? Sau mỗi mối tình, bạn có trưởng thành hơn chút nào không? Bạn thất tình không phải bởi bạn không đủ tốt, không chín chắn, không đẹp trai. Không phải bởi bạn không dịu dàng, không chu đáo, không xinh đẹp. càng không phải bởi bạn đã làm sai điều gì. Rất nhiều đôi tình nhân thường xuyên cãi vã, lúc yêu lúc hận, nhưng rốt cuộc vẫn kết thúc tốt đẹp đó thôi. Cũng như rất nhiều đôi tình nhân thường mắc sai lầm, khiến đối phương tức giận nhưng vẫn có thể ở bên nhau lâu dài. Trong kiểu quan hệ này, chỉ cần bạn thực sự là chính mình, đừng nên lo lắng liệu ngày mai mình có mất người ấy hay không. Xong học cách bao dung không hề dễ, Bạn chỉ học được sau những dũng cảm đã đối mặt với nỗi đau thất tình. Chỉ có như vậy bạn mới học được cách trân trọng, học được cách bao dung, học được cách thấu hiểu. Thế giới này có hơn 7 tỷ người. Bất kỳ nhà thống kê nào, dùng công thức tính toán nào cũng đều có thể tính ra tỷ lệ hai người hoàn toàn xa lạ, gặp gỡ, rồi yêu nhau là vô cùng thấp. Vậy nên chuyện bạn thích người ấy, con người ấy không thích bạn cũng chẳng có gì quá đáng buồn cả. Người quen thuộc đã bỏ đi, Vậy thì lại nuôi dưỡng một thói quen mới, người trong ký ức đã rời đi, vậy thì đặt người ấy trong lòng, rồi tiếp tục cất bước. Thế giới này chẳng tồn tại thứ tình cảm nào có thể vãn hồi, mà cho dù có thể, ít nhiều gì nó cũng đã đổi thay. Nếu hai bạn có thể quay lại với nhau, đó chỉ có thể là vì hai bạn đã yêu đối phương của hiện tại. Vì thế, so với việc chìm đắm trong quá khứ không thể nào đứng dậy, chi bằng hãy tạm buông bỏ những hồi ức ấy. So với việc lập tức tìm kiếm một tình yêu mới Chi bằng hãy nghiêm túc đối mặt với nỗi trống trải Mà thất tình đem lại Thử ngừng quan trọng hóa chuyện tình cảm xem sao Tình yêu không phải là một món hàng xa xỉ Cũng không phải là một sản phẩm thiết yếu Tình yêu chỉ là một điều bạn nhất định sẽ phải trải qua khi sống trên đời Ai rồi cũng sẽ gặp nó Đều sẽ có được hoặc sẽ mất đi Cuối cùng chúng ta đều sẽ học được cách bình tĩnh đối diện Bạn là ai mới là điều quan trọng. Nếu một người không chịu thay đổi, người đó sẽ mãi gặp những vấn đề tương tự nhau. Trong tình yêu cũng như vậy. Chúng ta thường thấy, nam nữ khi yêu thường bất lực lặp đi lặp lại một sai lầm. Cuối cùng đành phải kết thúc cuộc tình trong bi kịch. Nếu bạn thường hay đến hộp đêm, vậy thì những đối tượng bạn gặp, 89/ phần 10 là những kẻ gặp dịp thì chơi. Dù cũng có khả năng bạn gặp được tình yêu đích thực Nếu như bạn thường chỉ vì cô đơn mà yêu đương Vậy thì đối tượng bạn gặp được 8 phần cũng sẽ lựa chọn ở bên bạn chỉ vì cô đơn Rồi chia tay sau một thời gian ngắn Nếu như bạn muốn tìm một người cho có, muốn kiếm một người chỉ để được quan tâm Vậy thì đối tượng bạn gặp có lẽ cũng chỉ như thế Cuộc sống của hai người ngoài tạm bợ cũng chỉ có tạm bợ mà thôi Tương tự, nếu như bạn không thể chấp nhận khuyết điểm của mình, đối phương cũng sẽ rất khó chấp nhận khuyết điểm của bạn. Bởi vậy, trước người đó, bạn lúc nào cũng sẽ răm rắp làm theo, e sội thấp thỏm. Nếu như mỗi lần cúp điện thoại, bạn đều lo lắng về tương lai, vậy thì rất có thể tình cảm của hai người cũng sẽ chẳng có tương lai, bởi cả hai đều không có cảm giác an toàn. Khi bạn đang lo sộn, liệu tình cảm của hai người có đang dạn nứt không? Hình cảm của các bạn rất có thể đã dạn nứt rồi mà vết dạn ấy vốn bắt nguồn từ chính hai bạn chỉ khi chấp nhận toàn bộ con người mình bao gồm cả những khuyết điểm không dám để người khác biết bạn mới gặp được một người yêu thương chấp nhận mọi khía cạnh của bạn chỉ khi bạn đã trở thành người mà bản thân bạn cũng muốn có được bạn mới gặp được một người giống như mình ý nghĩa của thất tình nằm ở việc trưởng thành ở việc giúp bạn không tiếp tục dẫm ở vết xe đổ trưởng thành quan trọng hơn việc vội vàng lao vào vòng tay người khác rất nhiều trưởng thành sẽ giúp chuyện tình của bạn không rơi vào kết cục thất bại hết lần này đến lần khác cuộc đời của chúng ta được quyết định bởi kiểu người chúng ta gặp chúng ta gặp được người như thế nào sẽ được quyết định bởi việc chúng ta là ai trước lần tiếp theo gặp được người thích bạn tốt nhất hãy duy trì một khoảng độc thân lý trí vào thời điểm phù hợp gặp được người phù hợp là một loại may mắn Để có được may mắn này, quan trọng nhất là phải kiên nhẫn chờ đợi Món quà ý nghĩa nhất có thể tặng cho người ấy trong tương lai Đó chính là trở nên tốt đẹp hơn, dịu dàng hơn, hạnh phúc hơn Trước lần tiếp theo gặp được người thích bạn Trước tiên hãy học cách yêu thương chính mình Sau khi trở thành một bản thân tốt đẹp nhất Bạn sẽ gặp được người tốt đẹp nhất Mỗi khi đau buồn, đừng mong ước những chuyện như thời gian quay trở lại Hãy nhắm mắt lại Lắng nghe tiếng nói từ sâu trong lòng đã là quá khứ thì hãy để nó trôi qua.